Bây giờ chúng ta hiểu về cái tâm ái thiết là phải không? Phải cách mình đoạn cái ái thiết rồi. Nà, mình tu đúng cái pháp, cái vô lượng tâm là nó giúp cho mình xả được ta ái thiết xứ. Và ngày mình sống làm sao là mình chú vào cái xả vô lượng. Nà, trên cái tâm đó là mọi các pháp nó bất tử luôn. Nó không còn ràng buộc nữa. Trước đây mọi người không có hiểu được cái xả tâm ái thiết sử à, hiểu rằng nè. muốn à, đoạn được tâm ái thiết sử phải cắt ái đi gia à, muốn xả được tâm ái thiết sử là phải cắt ái đi gia nào. từ bỏ à, gia đình sống không gia đình trước đây thầy cũng không có hiểu cái từ này Sang này thì tôi mới thấy rằng do mình vô tu thiệt nghĩ rằng là mình xuất gia là mình cắt được ái ký xứ gia đình. Và khi mình vào mình tu thì mình không còn bị ái ký xứ nữa. Nhưng cuối cùng là cắt được ái ký xứ gia đình rồi đó. Thì khi vào xuất gia tu hành bị ái ký xứ. vấn đề hay cần sự ái thiết xử với thầy tổ huynh đệ mình thấy bây giờ một vị chủ trì á, là phải bao động hết nào là lo việc chùa lo kinh tế cho, cho chùa bị rạc buộc vô số điều đấy bây giờ người chủ trì bây giờ là nó không phải là như Phật ngày xưa với Phật ngày xưa là khi đi Khi xuất gia tu hành ngày đoạn lì hết Không còn bị ràng buộc Tất cả mọi cái sở hữu vật chất nào Chỉ còn là ba yên một bát Sau này trên đường hoàng đạo Là tứ chúng Thành lập các tỉnh xá Tỉnh Đức Phật Về đó để hành đạo Chứ Đức Phật Ngài không có chủ trì Các tỉnh xá hầu hết Phật tử người ta đứng ra tổ chức Tất cả các tỉnh xá Là hầu hết như vậy Còn bây giờ, à, người xuất gia bây giờ là phải chủ trì Phải lo hết mọi việc Và khi nhận địa tử là phải lo cho địa tử Cũng giống như là người mẹ mà lo cho con Phải không? Nào là việc xuất gia thỏa giới Nào là việc mà cho học hành đó, mà Phải đi học, các trường Phật học Phải có tiền cho cho địa tử mình đi học chứ Ràng một đủ thứ đó. Lớn mà đệ tử có chuyện gì thì mình cũng đau khổ với đệ tử Cho nên bây giờ mình tránh cái gia đình thế gian Bây giờ mình vào nơi đạo thì mình bị ràng buộc gia đình nơi đạo Cho nên bây giờ người xuất gia bây giờ không Phật Không có đúng tinh thần cắt ái đi giác Mà vẫn sống trong các mọi trói buộc của ái trí sử Còn ngày xưa Đức Phật là ai có duyên với hại Đến để mà học đạo mà chỉ cho cái chánh pháp Tự mình thực, thực hành Chứ Đức Phật Ngài không có ràng buộc ai theo Ngài hết Ai mà giác ngộ được chánh pháp Tự mình hành theo cái pháp của Phật Ngày xưa Đức Phật còn dùng cái từ là pháp luật Pháp và luật Khi mình giác ngộ Thì tự mình y chỉ theo pháp mà sống Không có vi phạm vào cái chánh pháp Nếu mình sống, tự mình đoạn việc lâu hoặc Thì tự mình giải thoát Khi biết như vậy mà Phải cố gắng giữ gì Vì việc Pháp và luật là như vậy Pháp và luật Cái chữ luật mà ngày xưa Phật dạy mình Nó không phải là Giống như là Pháp luật thế gian Đưa ra đó để mình ràng buộc mọi người Phải làm đúng như vậy Còn ngày xưa là Đức Phật Đưa ra cái Pháp và luật này á Thầy chỉ cho mình thấy được sự thật khổ và nguyên nhân của khổ Nếu mình giác ngộ được thì tự mình hành trì, tự mình hành phú Còn mình không có tinh tấn, tu hành, giải thoát Mình đau khổ mà chịu Như vậy đó Đức Phật này không có ràng buộc Là ai có theo Ngài Phải theo những cái điều lực lệ này đưa ra Cho nên Đạo Phật nó không có cái, cái đó Còn nếu cái đó nó còn ràng buộc, là, nó còn kiết xử là. Nó còn tối buộc Cho nên chính cái tinh thần đó mà Đạo Phật là tự giác Tự nguyện, tự đổ ừ. Chứ Đức Phật Ngài không có ràng buộc Ai có theo Ngài Khi xuất gia rồi Thì mọi người phải tự đi sinh Đi sinh anh Tự mọi người đi à, xin y bác ừ. Chứ Đức Phật đâu có Trao cho ai y bác đâu Phải không? Ừ Đức Phật Ngài có nhiệm vụ là Ngài dạy cho đề chữ Ngài là Cái con đường bác Chánh đạo Để tự tu hành Còn cuộc sống à, Sinh y à Cuộc sống mà à, Những cái vật phẩm Y áo sàng toãn Là tự mình đi sinh Đó là tự lực cánh sinh Theo đức tinh thần của Đạo Phật là tự lực cánh sinh Khi, gia, khi xuất gia tu hành theo Phật Tự mình phải làm mọi công việc này Tự mình điên thất thực sinh ăn Tự mình về giặt vũ yên bát Tự mình giặt ri rửa bát Mọi cái công việc Trong cái đời sống phạm hành Là không nhờ bả với ai hết Không có thị giả Là không có người giúp việc Người lòi Thầy có giảng về cái bộ giới luật Của Thánh Tăng Thánh đi á Trong đó Thầy có nói rõ về cái này Tự lực cánh sinh Không có ràng buộc ai hết Không có người Thì giả giúp việc Bây giờ thì Phật giáo Người ta hiểu sai ý nghĩa thì giả Một vị chủ trì có thì giả phải không Lo hết mọi việc Nào là phải giặt vũ Quần áo Nào là ăn cơm xong là phải Dọn dẹp đến chuyện ăn thì thấy bưng lên à, Nói điều sai hết Cái đó là ái cái sự đó Ngày xưa này A-Nan là làm thầy giảng Nhiệm vụ của Ngài là Làm trung gian Để mà giàn xiếp Cho tướng chúng Được gặp Phật Hoặc là nghe Đức Phật giảng các bài kinh Và giảng lại cho mọi người nghe Cái nhiệm vụ chính của Ngài A-Nan là như vậy Chứ Ngài không có làm Những cái việc đặt vặt như là giặt thi áo Phật Hoặc là rửa bát Hoặc là đi sinh ăn dùm Phật không có Phật tự đi sinh Về ăn, tự rửa bát Tự giặt y hết Trừ khi về già đó Thì Đức Phật, Ngài mới nhờ cho Ngài An An Làm những công việc cần thiết Như là chăm sóc sức khỏe của Phật Mà tự thân Đức Phật làm không được Còn lúc mà Đức Phật Còn mạnh khỏe Thì những cái việc này Ngài tự làm hết Cho nên cái tinh thần các ái đi da Của nước Phật ngày xưa nó cao lắm Không phải như bây giờ Bây giờ là người xuất gia vào chùa là bị ràng buộc hết Còn hơn là thế gian Còn hơn là người thế gian Cuối cùng nó bị trói buộc Cái hướng lại sau này là như vậy Ai mà giác ngộ theo Thầy tu Thầy chỉ chỉ cái pháp Còn Cuộc sống của họ là họ tự lo liệu hết Đi bát, à, mình tự đi xin Cơm thì hằng ngày đến đâu Phật tử có lo thì mình, mình xin mình ăn Thì hiện nay Phật tử người ta cũng lo cái đời sống phận mạnh này Chung cho những ai theo Thầy Và Sau này có chủ sứ, là Phật tử người ta cũng phải lo hết mấy việc này Thầy không đứng ra là tổ chức cái gì hết Nhưng mà Phật tử họ có... À, mật thỉnh thầy đến cái chùa đó tỉnh sát đó. Thầy chỉ đại diện là hướng dẫn pháp thôi. Thầy không có đứng ra nè. Tổ chức làm cái những cái việc gì trong cái thuộc về là nhà cửa nè, đó nội đó ngoại nào. mấy cái đó nè, thầy không bao giờ để dính mắt nào. Nhiệm vụ thầy hướng dẫn pháp thôi. Thầy thì vô sự hết. Không cách giữ tiền bạc, không có đúng ra Lãnh đạo tổ chức cái gì hết cho nên cái chủ xứ đó Là do Phật tử đứng ra tổ chức mà Lo cái đời sống Phật mạnh cho chư Tăng Cho những người đến hỏi Bác Quân Trăng Làm như vậy Khi mà làm như vậy Là nó không còn bị ràng buộc trong ái kết xử Giống như là chúng ta về tu viện Mọi người cứ sống một mình phải không Đó, đó là cái, cái cách sống mà chữ lão Ngày dựng lại cái Con đường tu tập Theo Đức Phật ngày xưa đó. À câu hỏi Câu hỏi Tiếp theo Kính thưa Thầy Xin Thầy hoan hủy Chỉ giúp cho con Hiểu thường kiến Đoạn kiến Và lý 12 nhân duyên Để con được rõ Con xin cảm ơn Thầy à Cái thường kiến, đoạn kiến Thường kiến ở đây là một chấp Chất thường à, Mọi pháp mà nó đang diễn ra xung quanh ta và chúng ta cho rằng nó là thường, đó là thường kiến, kiến là chấp. Chấp cái pháp này là thường. Trong khi Đức Phật nói rằng mọi pháp nó là vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là tự ngã của ta. À hôm nay cái nhà này nó có là do các chiêm hợp lại mà thành, thấy không? Nó Phật cũng phải là có các xi măng, cốt thép vật liệu các các Và cũng phải có thợ đó. Có thợ thì mới làm được Mà bây giờ nếu mà chúng ta có tiền Mà không có cát, không có vật liệu, không có thợ đó, Thì cái nhà này nó có không? Cái đồng tiền nó đâu còn giá trị gì nữa Nó trở thành cái tờ giấy lộn Không có giá trị gì hết Tiền nó có giá trị khi nào mà à, Cái vật chất nó, nó sử dụng được Nó mua được vật chất Thì tiền này mới có giá trị Cho nên là cái nhà này nó có là do các duyên hợp lại mà thành Ví dụ bây giờ à, có tất cả những cái vật tư Mà không có cái người thợ đó, Thì cái nhà này đâu có đâu có thành thành được Thì như vậy rằng mọi pháp nó đều do các duyên hợp lại mà thành Không có gì là ta, là của ta, là tự ngã của ta Bây giờ mình cho rằng cái nhà này của mình nó cũng không có được Nãy Thầy nói nếu bây giờ mình có tiền Mà không có cá không có vật sư, không có người thợ làm Thì mình có mình có cái nhà này không? Nhưng vậy là đâu phải của mình, phải không? Đó Cho nên trên cuộc đời này không có gì là thường hết Mà không có gì là của ta Nếu mình chấp rằng đó là cái của mình Thì là vô minh hết sức Tất cả đều do các duyên hợp này mà. Không có gì là ta là của ta là tựa nhà của ta Đó Và khi chúng ta sinh ra cái thân này là Cái thân này cũng do nhân quả nó tạo nên Trước hết là do nghiệp Thứ hai nữa là do cha mẹ sinh ra Mà nếu không có cha mẹ làm gì có thân mình phải không Mà khi mẹ ta nếu mà không có cơm cháo Không có sự nuôi dưỡng Làm gì không sống được Thì mình phải có cơm Mình phải có canh phải có thức ăn Mình ăn uống là mình Cái thân thể này nó mới nuôi dưỡng Nó mới phát triển được Thì như vậy rằng Mình phải lấy cái tứ đại bên ngoài Mình nuôi dụng cái tứ đại bên trong Cái thân này nó được sống là nhờ tứ đại bên ngoài Mà những cái thức ăn mà mình ăn á, là do đâu? Do mình mua Mà những vật phẩm này do Do nhiều người họ làm Nào là người công phu Nông thu Họ làm ruộng Phải có đúa em có gạo mình mới ăn Là người mà làm ra rau của quả là người nông dân Mình có tiền mình mua về mình sống như vậy rằng thì tất cả những cái này đều do các nguyên hợp lại có phải à, Do công sức công lao của mọi người Để mà mình có cái bậc phẩm này Mình ăn này Cho nên chúng ta là người sống có đạo đức, nhân bản, nhân quả Thì khi mình ăn những cái hạt cơm này Cộng rau này Thì mình phải biết ơn Ơn những người tạo ra vật phẩm Cho nên khi ăn Mà Đức Phật Ngài nói đó Là khi ăn là phải viết mảng lòng từ Đến khắp bốn phương xứ Trên dưới bề ngang hết khảy phương xứ Để mình nghĩ đến công ơn Để mình nghĩ đến công ơn của nhiều người Hôm nay chúng ta ăn được cái hạt cơm này Là vô số những cái cái công lao của mọi người chắc đó Mà trong đó có vô số những cái dư nhân quả chúng sinh trong đó này. Mà bao nhiêu những cái nghiệp chết chóc của chúng sinh trong đó Ví dụ bây giờ người nông phu mà làm ra được cái hạt gạo á, hạt đó, Là họ làm sao? Họ phải cày lúa cày rũ chứ Trước đây thì không có mấy cày Người ta dùng cày trâu đó à, Con trâu nó ách một cách nặng nhọc con trâu nó nó mệt, nó đi không nổi thì họ lấy cây, họ đánh con trâu để mà con trâu phải chịu mà đau đớn như vậy khổ sợ để mà làm ra cái hạt lúa mà người nông dân là phải thức đêm về sớm phải chăm sóc cái ruộng lúa để mà nó trổ lúa phải gạt ra bao nhiêu cái không có như vậy để mà có hạt lúa này cho nên ngày xưa Đức Phật dạy đệ tử quân hài mình thì không làm cái gì hết mà mình đi sinh ác Nhưng mà khi sinh ăn á, thì vô số những công lao, sự khó nhập chúng sinh không có Và trong đó nó có vô số những cái nhân quả xấu án chúng sinh Người nông dân làm cái hạt lúa này á, phải cày Phải làm cho chúng sinh bị làm cho chúng sinh bị chết chóc đau đớn như vậy đến lúc mà rầy rầy nó phá là phải xịt thuốc phải không? chết hàng loạt khi mình ăn được cái hạt cơm này thì nhân quả chúng sinh là đau khổ vô bạn cho nó cho nên khi ăn Phật dạy mình phải biết mãn lòng tự đó. có nghĩa là mình biết thương xót thương xót cho cái quả khổ của chúng sinh này bi vui lượng này như vậy Biết mãn lòng từ để mà Biết thương xó cho chúng sinh Dù chúng ta có tiền Mình mua ra cái hạt gạo này Nhưng mà đừng nghĩ rằng là ý mình có tiền Mình muốn ăn à, Tự do theo ý mình phải không Cũng không có được Nhưng mà chúng ta sống như vậy là Mình không có đạo đức huyết sinh Mình không có lòng từ Cho nên khi mà chúng ta nghĩ đến Cái duyên hợp dương tan Thế giới à, nhân quả này Thì nó nó có sự ràng buộc Nhiệp lực lẫn nhau à, Khi mà chúng ta sống bằng cái đạo đức như vậy Thì mình xứng đáng Mình không có phạm tội Cho nên Đức Phật nói Khi ăn mà chúng ta biết mạng lòng từ Vị đến thương xót Các loài hữu tình chúng sinh như vậy Thì sự ăn của mình Nó không có phạm tội Đức Phật có dạy cho đệ tử của Ngài như Phải biết mạng động từ Làm cho nó Quản đại vô biên Thì cho nên là mọi cái sự thật, duy nhân quả khi chúng ta sống đó, là nó có sự ràng buộc Nếu bây giờ mình chấp rằng là của mình đó, đó là vô hình đó. Mình tự ngã với nó Tất cả các sự vật, sự việc mà nó đang hiện hữu xung quanh ta Đều là nguyên hợp hết tạo nên thế giới này Mà trong cái sự nguyên hợp đó, nó có vô số những cái điều đau khổ của chúng sanh trong đó Nhân quả nó, nó vô hình vạn trạng như vậy Duyên nợ của mình bị mắc xích trong đó, nó ràng buộc Nếu mà chúng ta không tu tập, không giải thoát Thì cái duyên nợ này không biết đời nào mà trả hết Khổ lắm quý vị tử Hả? Hôm nay phải nói lên cái sự thật nhân quả này. Mình thấy phải biết tu tập là như vậy Cho nên trên cuộc đời này không có gì là cái của mình hết Đừng có ý mình tài, mình giỏi Hôm nay là mình có kiến thức à, Có học hiểu biết Là do ở đâu? Là do cha mẹ mình dạy, thầy cô dạy ừ. Do mình học bạn bè Do mình học tất cả những cái kiến thức tổng hợp ngoài đời đó Từ đó mình mới có được cái tri thức của mình Chứ bây giờ mình là người sống nơi cái hoang mạng à, Nơi ấy không có văn minh kiến thức của con người thì mình có biết gì không? Mình trở thành người rừng mắt rồi. Mình cũng giống như là à, các con vật, con thú, nó không biết gì hết. Cho nên hôm nay chúng ta sinh ra đời, sống trong cái môi trường văn minh, tri thức của loài người mà mình học, mình biết, vô số nguyện điểm. Thì cái kiến thức này, cái sự học tập này là do các tiêu tạo nên không phải là của mình đâu. Mà nếu bây giờ Mình cho là của mình đó, Thì mình điên đảo đó, Điên đảo tưởng Và mình chấp rằng cái này của mình Đó, đó là chất thường đó. Cho nên ý nghĩa mà Thường kiếm là như vậy Chấp rằng tất cả những cái này là của mình Cho nên những cái pháp này Nó do các dư hợp đại mạng Không ngẫu hiên mà Tự nó có đâu Khi biết như vậy là chúng ta thấy rằng Các pháp là cho các duyên tạo nên Và chúng ta không nên tắt chút Chúng ta chấp vào nó thì Đó là chúng ta còn tự ngã Mà khi chúng ta tự ngã với những cái pháp thường này Những cái pháp mà chúng ta tạo nên này Thì tự mình làm khổ mình Tại vì những cái pháp này nó duyên sinh duyên nghiệp mà Thấy không? Hôm nay gia đình mình sống hạnh phúc như vậy Thì nó đâu có bền đâu Một ngày nào đó cũng phải chi li Không có ai mà sống mãi được Do chúng ta biết sự vô thường như vậy Mà mình không có chấp Đó là Không có chấp còn là Không có bị thừa kiếm nữa. Còn nếu mà chúng ta còn chấp vào Mọi pháp Trên thế gian này Tài sản này của mình Gia đình của mình Tri thức này của mình Nếu mình còn chấp vào cái này Thì đó là còn thường kiến Mà nó còn cái này Thì nó còn đau khổ đó, Còn ràng buồn Cho nên Phật dạy mình thấy đoạn cái đoạn thì thường kiến Là không còn chấp vào Các sở hữu mọi vật chất Nó đang sống xung quanh chúng ta Và thứ hai là đoạn kiến Cái đoạn kiến đây á, Là người ta cho rằng là Khi chết là không còn cái gì cả Phải không? Người đời người ta nói rằng là Bây giờ mình cứ hưởng thụ đi Sau khi chết là Không còn là cái gì khác Người ấy là chấp là chấp đoạn kiến Đoạn có nghĩa rằng Họ không có tin Về thế giới sau khi chết Chỉ cho cái hành nghiệp nhân quả Và cứ dạy chúng ta là, Bây giờ mình làm việc áp Khi mình chết mình thấy bị cái nhân quả Đó Mình phải chịu cái thế giới địa ngục mình ác thúọa xứ và địa ngục đó là thế giới sau khi chết nếu mày nếu mà trước đây chúng ta làm những điều bất thiện thì nhân quả này nó theo mình qua thế giới bên kia nó sống nếu mình làm việc từ thiện á nếu mình làm việc thiện á mình sống tốt với mọi người giữ gìn nam giới và một điều lạnh qua qua thế giới bên kia chúng ta sẽ được ăn hạnh thì cái này nó thuộc về là nhân quả. Các pháp vô thường. Điệp nó theo chúng ta, nó không có đoạn được. Cho nên người mà chấp đoạn kiến ấy, họ không tin có thế giới nhân quả. Khi chết là hết á. Thì hiện nay là có nhiều tôn giáo người ta không có tin vào nhân quả này, phải không? Đó là đoạn kiến ấy. Những tôn giáo cho rằng là nếu mà người nào mà hiện tại hiện tại mình sống ác ấy, khi chết mình bị xuống địa ngục. Và người nào mà sống lành, sống thiện á, thì khi chết lên thiên đàng, thấy không? Như vậy thôi. Họ tiếp họ chỉ nghĩ có hai nhà. Cái đó là đoạn kiến. Mà họ hiểu sai cái nhân quả. Là có người cho rằng là chết là hết không còn để lại cái gì cả. Đó là đoạn kiến hết. Và lý 12 nhân duyên Thầy có giảng về thế giới 12 nhân duyên đó à, Phật tử mình nghe lại nha à, Thầy có gửi cái cái bộ đĩa Tri kiến à, Tri kiến xã tâm căn bản 1 và 2 đó à, Một lát Phật tử chúng ta nhận nha thì Trong đó Thầy có giảng rõ về thế giới 12 nhân duyên Về mình nghe lại Thầy giảng rất là rõ đó Về 12 nhân duyên à, Thì ở đây Thầy không có giảng lại nữa Câu hỏi tiếp theo xin thầy chỉ cho chúng con à, cách tu tập hàng ngày cho những người già, lớp tuổi đặc biệt là người có sức khỏe không tốt và người có bệnh à, cái pháp tu của người là của người lớp tuổi á, là chúng ta cứ tu tập dùng cái chi kiến á, hiểu biết các pháp như thật Hiểu biết sự thật khổ, nguyên nhân của khổ Để mình biết làm chủ Rồi mình tu tập cái pháp hành là Tứ vô lượng tâm à, Mọi cái nhân quả, cảm thọ nào Đến với cái tham già này à, Với những cái chương yêu này Thì chúng ta chỉ biết chương yêu và tha thứ thôi Kham nhẫn, à, vượt qua nó Đó là cái pháp tu Phù hợp cho người lớn tuổi à, Chúng ta à, sống bình thường Dùng trí tuệ để mình làm chủ thân tâm mình trước mọi nhân quả Đừng để dính mắt à, hữu sự à, các pháp xung quanh mình Như là gia đình, à, cha mẹ của <cười> em hoặc tài sản vân vân Thì tất cả những cái này chúng ta phải hiểu rằng Nó là pháp vô thường, phải chịu sự hoại diệt Chúng ta đừng có bám víu, đừng có dính mắt vào các tài sản Thì chúng ta sẽ làm chủ được già À, làm chủ được chết Cho nên chúng ta sống Theo con đường bác trách đạo á, Thì mình biết làm chủ tâm mình Trước mọi cái vật chất này Một cái tài sản này Mình vô sự với nó Thì khi chết là chúng ta bị cười Trước khi mà ra đi Đấy không Còn bây giờ mình còn hữu sự Đối với vật chất Tiền bạc, tình cảm cha mẹ, anh em, con cháu à, Mọi cái sự sản Mà mình tạo ra Mình còn hữu sự cái này thì kiếp sự nó còn Án kiếp sự nó còn Cho nên để mà xả được cái tâm dính mắt Về à, mọi cái hành nghiệp nhân quả của người già Thì chúng ta dùng kiên cứu về à, Nhân quả về các pháp sinh diệt vô thường Tương nhiên mình quán mình xả đúng không? là như vậy Thì mình làm chủ được già Và làm chủ được chết luôn Nhất là Phật tử bây giờ lớn tuổi à, Con cháu đã, đã lớn hết rồi Phải không? Ừ. À, con à, con cháu đã lớn khôn Đã tự lập Thì dần dần chúng ta phải giao cho Chúng Chúng mình không còn Bận tâm lo về cái tài sản sáng thì nói một cái tài sản gì á là bây giờ mình sống ấy, di chúc lại hết giao cho hết cho các con nhớ nha thế là phật tử lớn tuổi ấy, di chúc giao lại hết cho các con này. đừng có bận tâm nữa. cho nên bây giờ để mình mỉm cười khi mình ra đi ấy, à, ra đi để mà vào hết bàn như Đức Phật ấy, thì chúng ta phải biết mỉm cười, biết hoan hỷ mà xả tất cả những thế này. Thì nó có cái cái đoạn kệ trong cái bài kinh pháp cứu lần bữa thầy có giảng ở Tịnh xá. Cái đoạn kệ như thế này nè. Hãy bỏ mọi thế lợi. Tâm chú vào thực tịnh. Hãy từ bỏ thế lợi Tâm trú vào tịch tịnh Thế lợi là gì? Là chỉ cho là những sự sản Cuộc đời của mình Như là tình cảm Vợ chồng, con cái, cha, mẹ, anh em Mọi cái tài sản Như là nhà cửa, tiền bạc Vân vân, phải không? Đó là thế lợi Hãy từ bỏ thế lợi Tâm trú vào tịch tịnh thế, thế gian Lợi chỉ cho là sự sản Thế chỉ chung sự sản của chúng ta thì nó gồm là gia đình mà tài sản vật chất này nè, đó là thế lợi. Tình cảm vợ chồng, con cái cha mẹ anh em đều là thế lợi. Ừ. Mặc dù chúng ta sống với chúng mà không còn bị chúng ràng buộc nữa. Tức là trường hợp là vua Tịnh Phản Vương đó, khi nghe Đức Phật giảng giác ngộ được ừ. chánh pháp Rồi gọi buông lui, xả đi. Giao lại cho hết à, Cho các quần thần à, Khi vua cha giao hết là Vua cha đoạn được à, Ba kiếp sử Thân kiến Nghi với cấp thủ Và làm bộ lượng tham sinh riêng Vua cha vẫn sống với gia đình Mà vẫn giải thoát được Cho nên bây giờ Chúng ta phải tập, phải tập Từ bỏ mọi thế lợi nha Tuy bà già lớn tuổi là chúng ta nên Giao lại mấy Những cái sự sản này cho con cháu Duy chút lại hết được có bận tâm nữa Mình thấy những người già Khi họ tạo ra cái sự sản này Họ không muốn bị mất Phải không? Cái tâm đó là Tham đó Chính đó mà nó ràng buộc Nó cũng là cái sự đó nha À Thì, thì vừa rồi đó Vừa đòi Thầy có giảng cái bài mà Đức Ly tham. Thầy có nói về cái à, cái tâm mà ái kiếp sự Ái kiếp sử nó gồm có hai phần. Ái kiếp sử vật chất và ái kiếp sử tinh thần. ví dụ bây giờ chúng ta có một cái nhà đẹp. Rồi chúng ta à, ái kiếp sử nó. Bỏ nó thì tiếc. Vân vân. Hoặc là bây giờ chúng ta có cái cái gì đó đẹp đó Điện thoại nè, chiếc xe nè, một cái sử sản xung quanh mình Nó sống với mình, mình cảm thấy nó nó thân thiện rồi, phải không? Bây giờ mình xa nó một ngày, mình nhớ không? Nhớ không? Nhớ liền đó Bây giờ ra đường, đó, quên để cái điện thoại nhà Là nó nhớ rồi, đó. đó là ái kiến sử đó Thì nó mà mình bị ràng buộc Cho nên ái khí nó nhiều nghĩa lắm Nó ái khí sử với vật chất Chỉ cho là à, tiền bạc của cải Và đối với gia đình, cha mẹ, anh em Mà đi xa thì nhớ con phải không? Đó là ái khí sử đó Đi xa là nhớ con Nhớ gia viết Thương con có người này khóc nữa Đó là ái khí sự đó thì Phật tử mình nghe lại cái cái bài cái bài giảng đó là ý nghĩa Đức Di Cao, có giảng về ý nghĩa này rõ lắm. Nó có hai phần, hai cái sự vật chất và tinh thần. Đó. Từ đó mà nó tạo nên vô số nghiệp, cái nhân quả của chúng ta. Cho nên Đức Phật ngài nói hãy từ bỏ thế lợi, tâm trú vào tịch tịnh. Khi mà chúng ta tĩnh tĩnh, tịnh tịnh tịnh tận thì thì tĩnh tật tỉnh. Tật tỉnh An Tật tỉnh, tật tỉnh, tật tỉnh thì đúng mà tính lặng á. Tĩnh tĩnh Tâm an trú tật tỉnh. Tịch tĩnh. Tịch tĩnh. Tâm an trú tật tỉnh. Mà tịch tỉnh đây là gì? Chỉ cho là tịch tỉnh không? à Tâm an chúa tịch tỉnh Mà tịch tỉnh đây là gì? Đó, đúng rồi, đó là niết bàn Việc đế, tâm an chúa và việc đế chỉ, chỉ cho là tâm bất động thanh trạng an lạc vô sự đó Tịch tỉnh nó đồng nghĩa với lại là tâm bất động thanh trạng an lạc vô sự mà chúng ta hiểu rằng đó là niết bàn đó Hãy từ bỏ thế đợi tâm An trú tịch Tị những người những người lớn tuổi đó phải nhớ cái thuộc cái, cái đọc trong câu này nha Đức Phật dạy cho cái, cái cái cái pháp hành cái câu hướng để mà chúng ta niệm niệm ghi nhớ là Phật dạy tại vì người già là hầu hết trước khi mà ra đi họ lúc nào cũng bị khủng hoảng sợ hãi về cái cái nhân quả Thứ nhất là gia đình nè, tài sản nó họ sợ bị mất hết mà ra đi không còn cái gì nữa, họ, họ tiếc, họ lý tiếc Cho nên Đức Phật dạy mình này, hãy từ bỏ hết lợi đó Cho nên bây giờ những cái tài sản nào mà chúng ta có đó Chúng ta giao lại cho con cháu Vì chúc lại cho ta <cười> Giống như là vua thị phạm đó Giao lại một cái là chứng đạo liền, chứng được quả hiệu lưu đó. không còn. Mà Phật tử mình dám giao không? Mình quyết tâm thôi, mà giao thì được nhưng mà còn tiếc rồi không được nha. Giao là phải hoan hỷ thành giao, gọi là hỷ vô lượng mà tu tầm vô lượng để mình giao cho nên bây giờ cái người già bây giờ chúng ta phải tu như vậy đó à, là những cái điều này chúng ta phải hiểu rõ cho nên muốn à, muốn trú vào tỉnh tỉnh của các bạn thì chúng ta phải tập mỉm cười, hoan nghỉ để mà xả các thế lợi này ví dụ bây giờ con giáo đó, có chuyện gì vậy à, à ví dụ con cháu có chuyện gì chúng ta biết mỉm cười hoan hỷ nha được có chấp giữ mà con cháu có chuyện gì chúng ta còn chấp giữ nè còn lo lắng á thì nó còn ràng buộc các thế lợi nó chưa có từ bỏ cái thế lợi này nó nhiều nghĩa lắm nếu mà chúng ta thành công chúng ta chấp giữ vẫn là thế lợi hoặc là lỡ nó thất bại và chúng ta đau khổ với nó nó cũng là chấp giữ thế lợi Tâm mong cầu đó mong cầu cho mình được thành đạt mà nó không thành đạt đó là tâm chấp giữ thế lợi đó. cho nên ở đây Phật dạy mình mình đừng có tâm tham cầu, tham vọng ở đời chúng ta còn cái tâm này thì nó còn khổ đó vì mình muốn thấy không mình muốn mình được cái này, được kia mà cái điều muốn này nó không có thành, thành tựu ấy thì nó khổ không? Khổ. Vì mình chấp vào nó mà nó làm cho chúng ta khổ. À. Cho nên ở đây á, Phật dạy mình cái pháp hành tuyệt vời. Mình cứ sống đạo đức đi. Đừng có gian tham. Đừng ích kỷ với ai hết. Do mình sống hành động như vậy đó thì kết quả là nó tự đến. Mình đâu có tham cầu là mình phải à, mua mây bán đất, à, mình phải lừa đảo mọi người để mình giàu sang. À Cái nhân nào mà đưa đến giàu sang? Từ bỏ sang tham không còn ích kỷ đó Chính cái nhân đó mà tự nó giàu sang Còn bây giờ mình làm giàu bằng cái tâm ích kỷ Bọn sẻn, gian tham, trộm cấp á Thì tử mình trút lấy quả cổ, địa ngục, ngã quỷ sau này Cho nên để mà có nhân giàu sang á Là người Phật tử chúng ta Phải từ bỏ cái tâm sang tham Mình cũng buôn bán Mình cũng đi làm Nhưng mà mình không có tham vọng nha Buôn bán đừng có lừa lọc Đi làm việc nhà nước đừng có nghĩ đến là tăng lương Đừng nghĩ đến là được thưởng Mình còn cái tâm đó, nó vẫn còn ra sang tham Ở đây là chúng ta sống hết trách nhiệm với công việc của mình Đó là chúng ta sống đạo đức với nhân quả của mình Với công việc Đó là phước hữu lậu đó Cái phước hữu lậu nó có là do đâu? Là do mình sống đạo đức Mà không có cái tâm tham trên cái được sống Nhờ chúng ta sống được như vậy Mà cái phước hữu lậu này nó có Khiến cuộc sống mình được phát triển Một cách bền vững Cái sự giàu này nó bền vững à. Nó không có tiêu vụ trong đó Nó không có tham nhũng hóa lộ trong đó à. Đó là phước hữu lậu đó à. Mà cái phước này là Nó không có làm khổ mình, khổ người, khổ người. Còn bây giờ mình muốn giàu á À, mình chiếm đoạt tài sản của người khác Làm giàu cho mình Làm cho người kia khổ phải không Đạo đức Mà cái giàu đó là cái giàu không có chân trách Cái giàu ấy là phi đạo đức Còn cái giàu của mình Mình làm ra bằng cái sức mạnh Bằng sức lực Mồ hôi nước mắt của mình Đó là xứng đáng Còn mình làm giàu mà Mình à, Lừa lọc mọi người Giang dối mọi người Để mình chiếm đoạt lại những cái tài sản của mọi người Thì cái giàu này là bất chính Thì nó phạm vào cái giới gian tham trợn cấp Đời này là mình bị nghèo khổ Đời sau mình bị nghèo khổ Làm ăn thất bại, thua lỗ Không thành công Dù mình có tài trong người mình Không bao giờ thành công lắm Đó là chúng ta không có phước hữu lậu Do mình sống với cái tâm gian tham Cho nên à, Để mà chúng ta không còn <cười> ngèo khổ cũng còn thất bại, không còn bị cái nhân quả xấu này. Tật vậy mình sống đạo đức là tham. Mình vẫn buôn bán một cách chân chính. mình vẫn vẫn làm việc công viên chức nhà nước, các ngành nghề của mình, nhưng mà đừng có tâm tham vọng trong đó. Đừng mong mình làm có tiền nhiều nha. Nó còn cái đó là cái nhân sanh tham. Đó. Phật tử mình nghe kỹ lại cái bài này. Đức ly tham hoặc là từ bỏ tâm sang tham. Thầy có giảng rõ lắm. À, có nghe chưa? À, trên trang giọt nắng người ta có đưa lên đó. Xả bỏ năm sang tham, nè xả bỏ tâm à, sang tham, rồi là ý nghĩa đức ly tham. Thì những cái này Thầy giảng rất rõ. Cho nên bây giờ người lớn tuổi là sống theo Phật dạy, Hãy từ bỏ mọi thế lợi nhé Mình đã biết Pháp rồi Đừng có tiếc nữa Mình nghĩ đến bất tử Niết Bàn chứ Còn tiếc gì nữa đây phải không Cho nên phật tử chúng ta phải hoan nghỉ Niệm cười à, trước mọi thế lợi Xả nó được chắc Bây giờ mình phải tập xả từ từ Khi mà chúng ta có ra đi á, Là chúng ta không còn bị nó trói buộc nữa Bây giờ mình không xả Khi ra đi thì Cái nghiệp này nó mạnh À, nó làm cho mình sợ hại Mình sợ bị mất ấy. Mất gia đình, mất tài sản Ra đi bây giờ là Làm sao đây ừ. Cho nên bây giờ là Chúng ta phải biết liền cười trước à Hãy từ ngày từ giờ Mình sống với sự thật này Để mình chất Đó là pháp tuôn của người Người lớn tuổi à, Trước cái bệnh cũng vậy Chúng ta phải hoan hỷ Đón nhận vượt qua nó Đừng có đau khổ nó nha Tâm mình bất động trước cái bệnh Đó là mình làm chủ bệnh Tâm ấy là chú vào tịch tịnh đó Tâm chú vào tịch tịnh là như vậy đó Chứ không phải là chúng ta làm chủ bệnh Bệnh nó không đến nữa Nó vẫn đến Thân này là thân nghiệp mà Hay cả thân của Phật cũng vậy Nó cũng phải đau Nó cũng phải mệt mỏi Nó cũng phải có những cảm thọ trên nó Cho nên Đức Phật này mới dạy mình đó, Phải giúp phục ba cảm thọ Họ là khổ, mất lạc, mất khổ thọ Để mà tâm chú vào tịch tử chú vào nước bạn Thầy có giảng ý nghĩa Ba lạc, thọ, khổ thọ Mất lạc, mất khổ thọ Phật tự mình nghe lại cái bạn đó Thầy giảng kỹ Có nãy giờ Thầy giải thích cho cái Pháp tu của người lớn tuổi là như vậy Nó đơn giản Phật tử mình làm được không? Được chứ? Thầy còn làm được mà. Bây giờ Thầy bỏ hết rồi. Thầy chủ trì cái tu viện trí viêm đó. Chúng trên đó họ thương Thầy lắm. Nhưng mà Thầy bỏ là bỏ. Không thương kiếp, Thầy giao hết cho họ rồi. Cho nên bây giờ Thầy phóng khóa thương không? Thầy Và thầy cũng rời khỏi tu viện cho nên thầy không còn bị ràng buộc cái gì hết bây giờ nơi nào chúng sinh có duyên đó thầy đó thầy giúp còn không có duyên Thầy đi tìm một nơi thầy ăn bóng <cười> tại vì năm rồi năm 2013 đó thì ăn bóng có một sự thì ở trên núi cắm ở một mình trên đó sống hạnh phúc giữa rừng núi như vậy Thầy sống một mình với à, rừng với chim mô À, ngày này qua ngày kia mấy tháng trên đó. Tâm Thầy bây giờ nó cứ sống như vậy thôi. Thế nên mình sống như vậy để giải thoát rồi. Không, thầy á Đức Thường Lão đã, rồi, thầy, thầy, đã à, thầy thì không có bỏ. Đâu. Ai mà quyết tâm tu thầy sẽ giúp. Thầy sẽ giúp cho mọi người từ từ mình sẽ sống với triết lý này và khi hiểu được pháp này rồi, thầy không có buộc ai phải xuất gia đâu. Và mình phải sống theo mọi hoàn cảnh, tu tập trong mọi hoàn cảnh hết. Từ nay là thầy sẽ dạy cái pháp của Phật, mình tu dạy pháp trong bất cứ mọi hoàn cảnh nào quả. Tại vì pháp của này là pháp thiết tự hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời. Chúng ta đừng có chờ thời gian hành tu. Có người nói rằng, đó bây giờ á, con còn gia đình, á, còn vợ chồng, con cái, thôi con có tu lắm. Mà người Phật tử mà hiểu như vậy, chúng ta giác ngộ chân lý chưa? Chưa. Mà người giác ngộ chân lý, á, là chúng ta phải về, mình sống đúng đạo đức này, nó tốt để gấp bội là với gia đình. Mới gọi là người có giác ngộ chân lý. Thẳng hạn hồi nãy Thầy nói đó Trước đây mình sống cũng thương vợ, thương con Nhưng mà cái tình thương mình nó chưa đúng đâu Lỡ mà vợ mà hôm nay nấu thức ăn mà không có ngon hết, Rồi thấy hơi phiền hết. Chê hôm nay em nấu sao dở quá vậy đó. Như vậy là mình chưa có biết Thương vợ, thương con con người mà giác ngộ chương lý rồi Hiểu được cái mọi cách dục thế gian Ràng buộc đau khổ Cho nên bây giờ về vụ lỡ mà vợ nấu thức ăn mà không có ngon đó, thì cũng im lặng mà ăn hoan nghỉ mình dù không có chê, không có khen chê Đó Người này họ phải sống đạo đức nhiều hơn nữa mà khi họ sống như vậy là họ tu đó ừ. Cho nên những điều này là Đức Phật này dạy chúng ta cái chân lý này nó là phát biết được hiện tại Khi mình giác ngộ rồi mình về mình sống đạo đức này gấp chăm lần Trước kia đó sống để mình chuyển nghiệp mà trước đây mình vô minh phải không mình cũng đạo đức với mọi người nhưng mà cái đạo đức này nó không có đúng chá kiến hết. thì tự mình làm khổ mình khổ gia đình choí dụ bây giờ trước đây mình thương gia đình rồi mình mua nào là gà vị về mình mình làm thịt để mình đã gia đình phải không cái thương này nó đúng không có nghĩa rằng là Phật dạy cái tình thương này là không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh thôi Bây giờ mình thương gia đình Mình mua vịt, mua gà, mua cá về Mình làm, mình đãi gia đình ăn đó, Thì mình giết hại chúng sinh Làm cho chúng sinh khổ Cái đạo đức này nó không có công bằng Cho nên ở đây là Phật dạy chúng ta là không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh Khi mình sống đạo đức nào với mọi người Thì ba cái điều kiện này là chúng ta phải Thực hiện cho nó đúng Thì mới gọi là đạo đức nhân bản nhân quả Cho nên trước đây là chúng ta cũng sống đạo đức với gia đình Nhưng mà cái đạo đức này Nó vô minh à, Khi mình sống mà vô minh á, à, Sống đạo đức với gia đình á, Tự mình làm khổ mình Khổ gia đình Làm khổ mình là sao Thì mình mua gà Tự về mình giết Tự mình gây cái nhân sát Sát sinh thôi Tương lai thì mình sẽ bị quá khổ ừ. Gia đình mình Hôm nay thấy chồng làm, bịt, làm thịt ăn Thì vui mừng phải không Hoan hỷ Nó phạm vào cái giới là Hoan hỷ khi thấy người giết hại à, Hoan hỷ khi thấy người giết hại Cũng phạm vào cái giới sát luôn. Nó trở thành là cái trùm nhân quả Cho nên cái tình thương Theo cũ của, của người mà thế gian Nguyên kinh vô minh Mình chỉ cần làm cho mình khổ và gia đình khổ Còn bây giờ khi chúng ta đã giác ngộ được chánh pháp này Về mình sống đạo đức này khác hơn Mà cái đạo đức này nó thăng hoa Nó đem đến là không làm khổ mình, khổ người, khổ chống Nó đem đến hạnh phúc, bền bực Không còn bị trói buộc Gọi là hai kiếp sử trên đó Nó thương gấp bội làm Nhưng mà nó không còn bị trói buộc Mình thấy nó hay như vậy Cái chương lý Phật dạy chúng ta nó khí tự Nó có tính đem đến Cái sự bình yên, hạnh phúc cho con người Chứ không phải là Chúng ta giác ngộ được chánh pháp Có người không có hiểu Thấy gia đình khổ quá à, Thấy gia đình khổ quá à, Mình muốn tránh né Bỏ hết đi vòng chùa tu Cái này có đúng không? Hoàn toàn là sai Mình giác ngộ như vậy là Mình đã hiểu sai pháp của Phật Vô hình chung là mình Kể mình làm khổ gia đình Mình sống vì đạo đức và không bao giờ dạy rằng nè, Theo Ngài xuất gia Để mình làm khổ gia đình Không không bao giờ Đức Phật dạy như vậy Khi giác ngộ tránh pháp của Ngài Về chúng ta tu tập Sống với nhân quả gia đình Sống tốt với với vợ, với con Với cha mẹ, anh em Phải sống đạo đức hơn nữa và Chính những hành động đạo đức này Mà nó làm cho gia đình được hạnh phúc Chẳng hạn như là người chồng Sống trung thủy phải không Cho nên ngày qua Thầy Có giảng về ý nghĩa mà Cái cái chữ mà nhàm chán Phật có dạy chúng ta Mình phải biết nhàm chán các pháp Cái chữ nhàm chán ở đây á, Chúng ta phải hiểu như thế này Là ví dụ bây giờ trước đây á à, Chúng ta không có biết được cái Những hành động ác của mình Mình giết gà, giết vịt Để mình làm thịt cho gia đình ăn Chính vì cái nhân đó Mà bây giờ mình bị cái nhân quả khổ Như là bệnh tật, tai nạn Những cái rủi ro trong cuộc sống này Đó là do nhân quả Mình phạm vào giới sát Bây giờ Đức Phật dạy mình Thấy được sự thật khổ và nguyên nhân của khổ Bởi cái hành động sát sinh này Thì hôm nay mình bị Những cái nhân quả Như là bệnh tật, tai nạn Là do những hành động ác này Khi mình giác ngộ như vậy Nó khiến mình nhạt chán không nhà chán bởi nhân quả xấu này Từ đó mình không làm được. Đó là ý nghĩa nhạt chán đó. Hoặc là Sở dĩ hôm nay mình bị thất bại Mình bị nghèo khổ Mình bị à, mình Không có ăn vui Cái đời sống này à Là do trước đây mình phạm vào cái giới này Giang tham trợt cắt Sở hữu hôm nay mình bị nghèo khổ Là vì mình phạm vào cái giới này Cho nên khi mà chúng ta giác ngộ được à, Cái hành Cái điều bất thiện này Thì từ nay về sau là Chúng ta sống với Đức liên tham Mình nhàm chán đó. Mình thấy mình sợ hãi Nhàm chán cái những hành động xấu này Khiến bây giờ là chúng ta phải bị Nghèo khổ rồi. Do mình giác ngộ được cái nhân quả này Mình cố gắng mình Sống này đừng có gian than Đừng ích kỷ nữa Nhờ mình sống như vậy mà Tương lai chúng ta sẽ không còn khổ Cho nên những điều này Phật dạy chúng ta Khi mình giác ngộ ra những cái điều Nhân quả xấu này Để mình sống và tự mình kiến tạo cho Một cái tương lai Cho mình và cho gia đình Đem đến cái hạnh phúc bền vực Mà trong đó Hạnh phúc này Nó không xuất phát từ cái vật chất Như là tiền bạc, vật chất, tình cảm, vợ chồng, con cái Mà cái hạnh phúc này nó đến bằng cái sự giác ngộ, chân chính Mình sống đúng mọi cái hành động đạo đức của nó Mình hậu trì đúng đạo đức này Thì tự mình đem đến hạnh phúc cho mình Và hạnh phúc cho Tự chúng ta mang đến hạnh phúc cho mình và cho mọi người nha Chứ không có ai mà ban phước, gia hộ cho mình á Trước đây thì chúng ta không hiểu à Mình làm phước Bố thí cúng dường Mình vào chùa Nhờ quý thầy cầu an Hoặc là hồi hướng cho gia đình mình được bình an đó. Thì điều kiện này không xảy ra Chúng ta không thể dùng một cái tha lực nào Một cái lực siêu nhiên nào Của thần thánh Để mà ban phước cứu khổ cho mình Điều kiện ấy không xảy ra Mà Phật dạy mình mình phải hành động nhân quả đúng với đạo đức của nó thì tự nó mang đến hạnh phúc cho mọi người cho ví dụ bây giờ mình không có hiết hại chúng sinh thì làm gì mình có bệnh tật phải không mà khi không mình không bệnh tật gia đình mình có hạnh phúc không mình có được sức khỏe là không bệnh tật khiến mọi người được ăn hạ hoặc là bây giờ mình không có phạm một cái giới tà dâm mình sống chung thủy một vợ một chồng À, biết chịu thương, chịu khó cái mà vượt qua mọi cái sự khó khăn sống, chăm chỉ à, lo lắng cho gia đình mà người vợ, người chồng sống như vậy thì tự nó là hạnh phúc mình đâu có vô cầu hạnh phúc nào đó trước đây mình không biết phải không à, mình vào chùa vào phủ à, à, vào hiếu, vào đền à, cầu à, thánh thần, gia hộ cho chồng con ảnh à, Trung thị với con, hạnh hạnh phúc với con à, Con con học tốt Vân vân Cái này Phật tử trước đây có không? Đó Mà thần thánh nào đâu có gia hộ cái việc này đâu Trong khi mình vào mình à, Xin đủ thứ hết Nhưng mà về nhà Mình sống mình còn nghi kỵ nghi ngờ xấu Chồng, vợ Sống không có, hiểu nhau Đưa đến cãi bạn Chính những hành động đó Mà nó làm cho mình bất hoàng Cho nên, Phật dạy mình, mình về mình sống đúng cái đạo đức này Thượng là cái hoàn cảnh này nó đem đến hạnh phúc cho nhau Cho nên, khi mà chúng ta sống trong cái nhân thiện Thì cái quả lành, tự nó đem đến cho mình và mọi thứ Tự nó có à Chúng ta đâu có cầu sinh ai đâu Vì vậy mà Phật nói, đạo đức nhân bản nhân quả lành như vậy Hãy lấy mình làm đảo cồn với tự cho mình Hãy tự mình tu tập Tự mình đem đến cái điều thánh thiện cho mình Mà mọi người chứ không, à, chứ không ai mà gia hộ cho chúng ta Cái điều này cả Cho nên những điều này Đức Phật này dạy chúng ta Một cách rõ ràng Chân lý của Đạo Phật như vậy Trước đây thì chúng ta không hiểu Muốn tu giải thoát Là chúng ta bỏ hết Tình chồng với nghĩa vợ Sống trước đây á Tự nhiên là biết đạo, bỏ ngang luôn. Có nhiều Phật tử như vậy đó. Hôm bữa có một Phật tử họ đau khổ. Họ đi hỏi Thầy, xin Thầy cứu con. Kể từ khi con biết được chánh pháp, con đọc sách trưởng lão. là con chỉ cố gắng ăn trái trường, lo tu tập. Rồi bây giờ con muốn tu giải thoát. không muốn chạy khai dục lạc ở đời nữa. Rồi người này sống xa dần cái tình cảm vợ chồng, con cái Làm cho chồng đau khổ ừ. Quán trách, tại sao bây giờ trước đây vợ mình sống như vậy Bây giờ mất hết nào? Làm cho chồng bị sốc, cục hở và đưa đến là xúc phạm Những điều mà Phật dạy Phủy bán đạo Phật Cho nên tự mình làm cho gia đình mình Mất cái dư chánh pháp mà cái duyên đến với những điều kiện vượt tốt. Khi mình giác ngộ mà mình không biết là mình muốn tu giải thoát, đó, đó là tham thoát. Nó cũng là ích kỷ đó nha. <cười> mình đến cái đạo mà muốn tự giải thoát cho mình, mình bỏ mặt Gia đình trước đây á, mình đã xây dựng. Vợ chồng mình đã tạo cái nghiệp rồi, hết trở thành nghiệp rồi. Trở thành ràng buộc. Thì bây giờ mình sống xứng đáng với gia đình. Trước đây thì mình sống trên buông vinh, phải không? Mình tham sân si, à, mình sống trên cái nhân quả này, nó làm mình khổ. Thì bây giờ mình vẫn sống trên cái nhân quả này, mà mình không còn tham sân si với họ nữa. Thì ngay đó là mình sẽ được hạnh phúc. Như vậy thôi. Nó chỉ cần là chúng ta thay đổi cách sống, đạo đức của gia đình, thì tự nhiên trong cuộc sống này, Nó đem đến sự bình an Cho mình và mọi người Rồi do chúng ta sống được như vậy Mà dần dần Nghiệp nó chuyển đi Một ngày nào đó Thì cả hai vợ chồng hiểu nhau Tạo cái duyên tu tập tốt hơn Lúc này là Cho vợ đi họ bác quan trai Năm mười ngày vẫn được Đó là cái duyên nhân quản của ái kiến sử nó hiệt vớt Cho nên bây giờ mình muốn Đoạn được ái kiến sử ràng buộc Tình cảm vợ chồng con cái á Thì bây giờ mình sống đạo đức với họ Trước đây là chúng ta đạo đức 10 Bây giờ chúng ta mới đạo đức 100, 1000 làm cho nó Để mà nó đưa đến chuyển cái nhân quả này Còn bây giờ chúng ta chống tránh không được nha Không được đâu Mình càng trốn tránh thì ái cái sự này nó càng ràng buộc Nó ngược lại như vậy đó Trường hợp như Thầy là khác rồi. Tại vì cái duyên nhân quả của Thầy là Ác cái sự nó lìa sớm Tại vì Thầy nhận thức cái điều này Từ bé Năm 16 tuổi là Thầy biết tâm Chúc tập giải thoát Và Thầy sống đạo đức với mọi người Cho nên khi mà đủ duyên Thầy xin cha mẹ Ông bà cho đi liền Hoàng nghĩ cho đi đó. Mà nếu ông bà không cho đi thì không bao giờ đi đâu Thầy sống có trách nhiệm lắm với Phật tự Thầy là người có trách nhiệm Rất là lớn thầy là người là ăn cả mà mà là cánh tay tay mặt trong gia đình. Về tinh thần đó, thầy đem đến cái sự bình yên cho mọi người. Mà thầy thì thì sống đạo đức, đem đến cái điều tốt đẹp cho mọi người thôi. Nhưng mà thầy đã giác ngộ được con đường giải thoát này từ lúc nhỏ. Thầy cứ trong tu tập giải thoát. Cho nên À, chiều đến là Thầy ai làm gì làm Thầy cứ chui vào mùng thầy ngồi thiền không? Năm 16 tuổi đó. Hai năm sau đến năm 18 tuổi Thầy vào chùa tập sự Đến năm 19 tuổi Thầy xuất gia Như vậy đó. Cho nên cái duyên tu của Thầy nó Có thể là nhiều đời sau đó Sinh ra để mà chú tập à, Cho nên đó là cái trường hợp nhân quả của Thầy Cho nên mọi người đến với Đạo Phật á, Họ có một cái hoàn cảnh nhân quẩn khác nhau Ví dụ bây giờ Phật tử chúng ta đã Lỡ mình đã à, có gia đình Thì mình phải sống đạo đức với gia đình Dần dần mình sẽ chuyển cái việc này Và trên đấy chúng ta cũng giải thoát luôn Giống như là vua cha đó, phải không? Thế sự của ngài nè Làm sao mình bằng tử Vua cha là vua mà Vua cả mặt ước mà vua còn bỏ được, đến cái thời đại vua Trần dân Tông của chúng ta đó, đến năm ba mươi mấy tuổi là bỏ liền, đã giác ngộ thôi Bỏ liền giao hết cho tất cả những người mà thay thế Ngài, Ngài Xuất gia cầu Phật, tu hành giải thoát. Đó là trường hợp vua Phật Hoàng trận Văn Tông của chúng ta bây giờ là như vậy. Đó. Còn bây giờ mình là một gia đình nhỏ bé Không lẽ nào mà chúng ta không xả được Không từ, từ bỏ mọi thứ lợi này Thấy không? Bây giờ chúng ta phải tập dần dần đi xã dần dần nha Cho nên Phật tử cứ yên tâm Thầy sẽ làm sáng tỏa Cái tương lý này của Phật Để giúp cho Phật tử mình sống Trong mọi hoàn cảnh gia đình Thì tự mình sẽ đem đến sự giải thoát Không có đâu từ đây thì chúng ta có quan điểm rằng nè, Ở gia đình khó tu Chúng ta hiểu như vậy là sai rồi Không có Đạo Phật Ngài nói rằng Pháp ta thiết từ hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy có quả thức thật Sống trong cái hoàn cảnh nào Chúng ta cũng đều đưa đến giải thoát cả Do mình có tí Ngài nói rằng là Giống như là hoa sen đó, phải, nó phải không Nó phải mọc các tư vui Mà hoa sen có bao giờ Mà nó mọc lên từ cát đâu Mà buồn đấy là gì <cười> Chỉ cho là Cái giới của nghiệp Nhân quả mình đã tạo Bây giờ mình muốn giải thoát Thì mình phải vượt qua buồn này. Mình phải sống trong cái buồn này Mình phải sống Trong cái hoàn cảnh nhân quả gia đình này Mà vui vẻ mình sống với nó Thì dần dần chúng ta sẽ được thoát ra khỏi buồn Mà khi thoát ra khỏi buồn Thì hoa sen này nó có Nó có liền buồn không? Nó vẫn còn sống trong trong buồn không? Đúng vậy bây giờ khi mà chúng ta giải thoát rồi Chúng ta vẫn sống trên cái hoàn cảnh gia đình chứ Thì lúc này người ta có nói ra Nó vào có à, làm bao nhiêu điều nhân quả xấu Mà tâm mình còn bị não không? Không Cho nên Đức Phật nói đó Khi mà Ngài thoát ra khỏi buồn ta cũng giống như hoa xem. Ta không còn là bị buồn làm ô nhiễm ta. Có nghĩ rằng là người ta có chơi ngày, bị bát ngày, ngày không còn phiền ngẫm. Đó là buồn không làm ô nhiễm ta. Dù người ta có sáng tháng ngày Ca cái ngựa ngày, ngày không có mừng, không có vui, ngày đó đức sản đó là buồn không làm ô nhiễm ta đó. Thí dụ bây giờ trong gia đình Phật tử là Khi tâm mình nó bất động, giải thoát dụ cho con cháu à, có thương quý mình Có cung cụ mình đầy đủ bậc chất Nhưng mà mình không có bao giờ tham thích phải không? Tâm mình hướng đất xã không chấp Đó là buồn không làm ô nhiễm Hoặc là bây giờ con cháu có làm điều gì, gì Phật lòng nó ra nó vào chơi bai mình mà mình cũng chẳng có giận Biết thương yêu và tha thứ như vậy rằng buồn không là ô nhiễm ta là như vậy. Nó giống như hoa sen đó. À, khi nó thoát ra khỏi bùn mà nó trở thành tinh khiết mà bùn không làm ô nhiễm hoa sen. Đó. Nhưng mà nó phải mọc ở trong bùn chứ. Cho nên chúng ta còn nghe cái cái câu kinh như là thiền não tức là Bồ đề á. Trong cái cảnh nhân quả xấu này mà tâm mình giải thoát Không có bị ràng buộc Cho nên chúng ta chỉ còn Cái thân nhân quả của tù người thôi Mình phải hoan hỷ sống trong buồn Để khi mà cái thân này nó Ngoại diện Thì nó không còn Nó không còn bị buồn nữa không Nó vào nít bàn mắt rồi Nó bất tử rồi Đâu còn cái gì mà để mà chúng ta khổ với thân này nữa Cho nên Đức Phật nói đó Này các con Ta còn chỉ còn Ta chỉ còn một Chứa ngại ưu phiền duy nhất này Đó là lục nhập yên mạng Chỉ cho thân tứ đại này Ngài nói rằng là Này các con Ta luôn ăn tố không Nhưng mà nó còn một chứa ngại ưu phiền Duy nhất Đó là lục nhập yên mạng Chỉ cho thân tứ đại này Mà Ngài thấy vui vẻ Vui vẻ Sống với thân tứ đại này Không có phiền não với nó Ngài sống đầy đủ lòng từ Lòng bi, lòng hỷ lòng xã Với thơm nhân quả này Không có trách nó nha Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng Đức Phật Ngài giải thoát rồi Thì Ngài chắc Ngài đi về một thế giới gì cao siêu mà Ngài sống Khi Ngài giải thoát rồi Trạng thái nước bàn nó đã có Ngay cuộc sống này Người ta đến người ta Chủi mắt mình Mà mình không phiền não, không giận hờn họ Đó là niết bàn đó. Mình đừng nghĩ rằng niết bàn đó là một cái cõi gì cao siêu nha. Niết bàn chỉ cho trạng thái bất tử. Nơi ấy không còn phiền não, không còn đau khổ nữa. Đó là niết bàn. Nói cho nên chúng ta sống làm sao mà tâm mình à nó an trú vào tịch tịch. Tâm an trú tịch định, như cái câu hồi nãy thầy nói đó thì ngay tâm ấy chúng ta được giải thoát. Không có chợt, đi tiền đâu hết Cho nên Đức Phật nói Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả thiết thời Ai mà sống được như vậy là Tự mình cứu mình Dần dần Thầy sẽ làm Cái chân lý này của Phật sáng toàn hết bà chúng ta Bình an mà sống trong cuộc đời này Chúng ta đừng có chốt tránh Hãy mà an vui mà sống với nó Thì mình sẽ được giải thoát Thì bây giờ chúng ta nghe trả lời tiếp Hoặc là có đây Nó còn một số câu hỏi nữa à, Cô từ Đức à, Tình hình như thế nào? Bây giờ là Bố rưỡi ạ Con xin thầy nghĩ Sao thầy giảm 5:30 bây giờ nếu mà thầy nghĩ rồi à à chừng tối nay có Phật tử có có còn một số câu hỏi. nay câu của tử ngồi đây thì chắc là tối này không đến được có đúng không? Đây rồi bây giờ thầy sẽ còn một một số câu hỏi thầy trả lời luôn. À trả lời luôn cho Phật tử. À, thầy trả lời cho đến 5 giờ à. hoặc là hơn một tí chiếu thôi cho nó hết đi rồi Thầy, thầy nghỉ nhưng tôi với Thầy để, giải có một à, rồi, để thầy sẽ trả thời tiếp mấy câu hỏi này nha ừ. xin Thầy giải thích rõ để con hiểu thế nào là ừ. dục lậu hữu lậu vô bên lậu à, Thầy phải giảng về cái bài mà ý nghĩa ba lậu hoặc đó dục lậu, hữu lậu và vô bên lậu À, Phật tử mình nên nghe lại cái bài đó nha. À, thầy có giảng rõ ý nghĩa ban đầu hoặc à, trong cái tri kiến xã tâm là à xã tâm 10 xã tâm 10 hoặc 11 gì đó. À. Thì trong cái đĩa điểm này không biết có không. Phật tử mình đọc chủ đề nó có cái cái bài đó không? Thầy có giải thích ý, ý nghĩa ban đầu hoặc ạ. đó là cái bộ đĩa thầy chọn lọc cái bài hết sức căn bản căn bản lắm bộ đĩa của thầy có tất cả trên gian mạng của thầy trên gian mạng thì nó rất là nhiều nhưng mà thầy chọn lọc hai cái đĩa này rất căn bản mà bất cứ đối tượng nào nghe cũng dễ hết người chưa biết đạo nghe cũng được mọi người đã học đạo rồi chúng ta nghe Thế là tốt à, rồi thầy không giải thích cái này nữa thầy nghĩ là thầy nghĩ là thầy nghĩ đó vấn đề có có loại nữa để giảng cho À rồi rồi, như vậy mình nghĩ nghĩ tại đây rồi giờ tối đây thầy sẽ trả lời. các bạn các bạn